Một hàng đèn lù mù chạy dài gần nhau trên cao, Một đống đỏ khác thấp sát gần mặt đất, Làm gì chính ngơ ngác. Ủa? Qua cầu rồi hả thầy? Cầu mặt má hồng, Mình qua nãy giờ, cổng xe lửa đó. Ờ, cổng xe lửa. Lẹ quá, gần tới nhà rồi. Nói mãi tôi quên. Mưa hả? Mưa hồi nào? Hảo chuốt tóc, vuốt tráng mưa từ lâu vì đội nón mà hay trời mưa thì đã ướt hết kẻ đi đầu trần này rồi dì chính xòe tay đưa phía trước quơ qua quơ qua lại từng giọt lấp lánh từng lớp bụi nước mờ mờ như sương bao phủ xung quanh mấy bóng đèn dì cúi xuống ho khàn khàn thầy lấy nón của tôi che đỡ tôi nói cái gì buồn quá mệt quá riết rồi như điên Nhớ chuyện này, quên chuyện kia thầy ơi. Có gì đâu gì nhớ hết, nhưng dì chưa nói rõ lúc lên Sài Gòn. Lên hai năm nay, đất Sài Gòn này ở lâu hơn tôi, thầy dư hiểu. Tôi cất chòi trên miếng đất trống của ông Đốc Phủ. Tôi thì cần đất ở, cần tiền mua gạo, cần mượn cái máy may của ổng để học nghề may. Nói bao nhiêu đủ rồi, thầy biết tại sao tôi mang thai. Ông đốc phủ đó. Ủa mà xin lỗi, thầy hình như có bà con với ổng. Bà con, nhưng ai làm nấy ăn, ai nghe nấy chịu, ai quấy mình cứ nói người ấy quấy. Chắc ổng lừa đảo hả? Thầy rành hết rồi. Tại ổng, mà nghĩ cũng tại tôi một phần lớn. Bây giờ ổng bố thí mới tiền, tôi không muốn nhắc tên ông ta làm gì nữa. Tôi nhớ một người khác ở kế nhà tôi. Chắc thầy sĩ đã nói với thầy, chú Tư, người chất phát quá vợ. Lúc trước chú muốn hỏi tôi, mẹ chồng tôi như bằng lòng. Bây giờ chuyện xấu của tôi bắt đầu không giấu giếm ai được. Anh em thợ may ở tiệm đứng bàn quan còn biết, huống chi mẹ chồng tôi là người hiểu đầu đuôi. Phần chú Tư, chắc phiền tôi nhiều. Dạo này nhiều lúc, chú nói giọng sốc hông, nhưng tôi giận tôi nhiều hơn. Hảo nói khẽ. Giận làm gì? Đời vậy thì vậy, hơi đâu mà buồn. Người hồi đó trối lại đúng lắm. Vui mới sống được. Thầy dạy tôi hoài. Xin lỗi, thầy muốn an ủi tôi. Nếu quá buồn tôi đã tự tử. Nhờ thầy sĩ mà thầy giúp tôi có việc làm để dành dụng lần hồi. Mười ngày nữa, ngày 17 này làm đám vỗ cho ba nó xong, tôi về quê. Trên này dắn tôi. Mẹ tôi bớt tuổi nhục Và chú Tư vui hơn Có thầy sĩ ở đậu dạy học giùm mấy đứa nhỏ Tôi cũng mừng Thầy sĩ hiền quá Coi bộ nhớ nhà Thầy nói chuyện với chú Tư hoài Hai người tâm đầu ý hợp lắm Bạn tri kỷ của tôi đó gì Đời tôi chỉ tin cậy lòng trung thành Của một người là thầy sĩ Vì hiểu, hiền hậu lắm Chưa lừa đảo ai Học giỏi, chung lớp với tôi Phải gặp thời như anh em khác thì dư sức làm thầy giáo dạy sử ký. Con người có biệt tài. Một cây nọc dựng sừng sững trước mặt, tủa ra năm sáu hàng dây kẽm gai rối rắm, từng bệt đen ngầu dưới chân, hảo giật mình. Ủa, sao mình đi đường hẻm này? Lạc rồi gì chính? Đi tắt thầy à, thầy qua nhà tôi, trước ghé thăm thầy sĩ, nghỉ uống nước rồi hãy đi đàn ông phủ tay về còn nẻo tắt này mỗi lần tôi theo hẻm phía bên kia nhà nào nhà nấy khép kín đêm thiếu trăng ánh đèn dọi ra theo các khe cửa yếu quá chưa đủ soi sáng mấy vũng nước đọng giữa đường hảo theo sau dì chín vịnh mấy dây kẽm gai thà bị vướng quần áo mà đất cao ráo hơn hô một bóng đèn từ bên hẻm nhảy chồm ra dì chín lao quãng Cái con khỉ này, hết hồn này, quỷ ha, chừng này chưa ngủ, mưa gió, bữa nay học chưa, hỏi thầy đi con. Rồi dì quay qua Hảo, con bé con nhỏ tôi đó thầy. Chưa thấy rõ mặt mày, nhưng Hảo siết tay con bé. Em đi đâu đây, học được mấy chữ rồi, thầy sĩ dạy chắc ăn lắm. Dạ thưa, chị hai con học nhiều, con học ít. Biểu thầy giáo dạy nhiều cho bằng chị hai chứ. Hảo nói. Dạ, mấy bữa này con học một chút à. Hồi nãy học được hai chữ, rồi chị hai biểu con nghỉ, đi đằng nhà bé hai bé ba chơi. Con nói tối không vô nhà tụi nó được. Chỉ đây biểu con đi ngủ sớm với bà nội. Nằm nhớ mát quá, con thức dậy. Chị hai biểu con đi tiệm mua kẹo ăn một mình đi. Mọi lần thầy giáo cho hai xu. Bữa nay sao tử tế? Thầy cho con tới năm xu. Hảo nghe trống ngực bắt đầu nổi dậy Báo trước một chuyện bất lành, nguy hiểm Dì chính im lặng Hảo biết linh tính của dì chính nhạy hơn của mình Chắc dì đang hoài nghi Cái việc dạy học đêm của sĩ Lúc dì vắng mặt Chắc dì đang câu mày nhìn anh Phiền hà điều gì mơ hồ Mày phước Trong bóng tối Anh chẳng thấy rõ đôi mắt đó Ánh đèn nhà dì chính hiện ra, vàng giọt như ánh trăng tê tái khi chuyển mưa. Con bé nói, Thì giáo với chị hai, còn thích hết kìa má à. Dì chính gắt, trở lại tiệm mua một gói trà hai đồng, tiền nè. Con bé đứng lại nói, Để con về trước cho thầy giáo với chị hai hay. Thầy giáo mừng, chị hai mừng. Con kêu bà nội thức dậy, mừng má về. Dì chính nói gần, xé không gian. Đi, tao biểu mày đi tìm, mày cãi tao đánh chết. Bước chân của dì nhanh lên, bỏ Hảo phía sau năm sáu bước. Hảo nhăn mặt, đoán dụng ý của dì chính. Dì muốn rình độc, biết sao giờ, đó là quyền chính đáng, thiên liêng của dì. Hảo thấy rõ ràng, dì chẳng đi ngay trước cửa để vào sân, mà đi vòng qua bên dách, đi không kéo guốc tránh mọi tiếng vô động. Hảo cố gắng bước theo dì bén gót, cửa sổ bên hông nhà nửa mở nửa khép. Hảo thò tay định kéo cửa ra lớn, cho sĩ giật mình, biết rằng có kẻ đang rình trộm Tay dì chính nắm tay Hảo như ra lệnh, nhưng nài nỉ Hảo, đừng nhúng tay vào công việc riêng của nhà dì. Hảo thấy bên trong một cô gái, chắc chắn là Huệ, ngồi đối diện với sĩ. Hai mái đầu kề lại, Để ngang chiếc bàn nhỏ quá, Đến nổi hai mái tóc xoắn xích nhau, Trộn lộn. Má bữa nay chắc về trễ, Trời mưa. Sĩ nói, Quệ liếc ra cửa cái. Về chứ sao không? Mọi lần chừng này má về rồi, Bữa nay chắc trễ, Má về thì con bé về theo, Nó lên tiếng trước, Ngại gì? Anh ngại quá, Em cũng ngại quá. Sĩ nói nhỏ, Ngại nói gì? Em nói đi. Hảo nín thở, lắng nghe Huệ nói. Em biết em dại lắm. Lỡ rồi. Cũng tại anh, cũng tại em. Không. Gan của Hảo nở ra, anh tự đắc khi nghe sĩ nói tiếp. Đừng thương tôi, tôi có vợ con rồi. Huệ ngước mắt lên, gian lơn. Không. Em biết vậy mà sao? Sĩ lắc đầu Em khùng rồi Bây giờ em chưa biết em khùng em à Anh làm khổ em Anh quên em Anh biết tội anh không Bàn tay của sĩ Giói qua mái tóc của Huệ Huệ nghiêng đầu qua Gần hơn Sát lại Ngã gục như một trái chín Mặt cành nhỏ yếu quằn xuống Không gượng trở lại nổi Khi một cơn gió nhẹ nhẹ như hơi thở lay động Hảo quay mặt ra Đi lẹ như chạy về phía nhà ông phủ Dì chính cũng quay mặt khinh bỉ Chẳng muốn tung cửa vào nhà Để chửi vào mặt đứa con của dì Và người thầy giáo kia Còn nguy hiểm hơn nuôi ông tay áo Giận quá, tuổi quá Xấu hổ với dì chính quá Sĩ đang trà đạp cái nguyện vọng của dì chính Của người quá cố Sĩ có hay Nghĩ vậy, hảo đi một mạch đến nhà ông phủ Để ngủ cho khuất mắt nhưng trong nỗi giận, nỗi tuổi hổ của anh lần lần hiện lên cái cười, nụ cười của lão tử trước mọi sự vật. Anh cười quệ, anh cười sĩ. chàng thi sĩ năm nào toàn cứu vớt quyền trân công chúa. Anh cười gì chính? Anh cười anh ban nãy đã quá tán tụng sĩ. Ngồi chồm hổm xuống đất, anh thở dài, nghe có chút gì khoan khoái và lắng tai chờ đợi tiếng đập cửa, tiếng la hét chửi rủa của dì chính anh lầm to đằng kia hoàn toàn im lặng gió thổi hù hù trong đêm hảo nghe trong luồng gió dồn dập tới còn hàng ngàn lượng sóng đen hơn bóng đêm đang bủa về phía anh bao trùm cả xóm này gieo rắc chất mặn chất đắng cảm thấy mình quá yếu ớt anh đứng dậy chống nạnh nhìn thẳng nơi nhà dì chính cánh cửa mở Ánh đèn tắt, chập sao đèn sáng lên. Trong nhà, tiếng nói chuyện qua lại rất bình thường, trừ giọng nói của con bé thè thé trước sân. Trời đất ơi, ai đây? Chết cây mận của con rồi. Người ta cực gần chết, giữ gần chết mà đành đạp gãy lá, gãy gốc. Dì chính nói lớn. Thôi, con ơi là con. Ai đạp đó má? Chị hai, má hai ông hồi nãy đạp, Mách đền cho con đi. Thôi con ơi. Thôi đừng nói nữa. Để má chết. Chờ mày quá lâu. Đi ô tô buýt tới đây hả? Sĩ ngồi xuống. Đoạn trả lời cho Hảo. Đi tới Sài Gòn. Còn chẳng sao quốc bộ. Nhắn tao qua đây làm gì? Hảo mở mí chiếu. Lấy ra bức thư. Của vợ mày gửi lên theo địa chỉ tiệm may. nhà tao chuyển giao. Bữa nay hơi bệnh. Tao nhắn mày lại đây chơi luôn thể. Hồi tối tao đi ngang qua nhà, thấy mày ngủ rồi. Sĩ cầm bức thư đoán chừng, tuy nói chứa đựng nhiều vấn đề ấy nấy cho anh, nhưng nó chứng tỏ gia đình anh vẫn sống an toàn. Ngọc bỏ quên rồi. Giờ phút này tâm trí anh bị trói buộc vì những sợi dây khác. Tại sao tối hôm qua lúc đi nhà ông Phủ, Hảo quên ghé thăm mình. Mắt anh thấy hàng chữ đầu tiên. Nét chữ thân mến của vợ Chữ bén nhọn Ngã phía sau Mỹ lâm Ngày Kính gửi mình Nhưng tâm trí anh vẫn chưa yên ổn Nghe nói Hồi quá đầu hôm Mày đi ngang nhà Một lượt với dì chính hả? Đoán thế nào sĩ cũng hỏi như vậy Hảo cố suy nghĩ Tìm lời ranh mảnh để mai mỉa Ví dụ Hồi tối gió mưa mà lại mưa gió Tao không dám ghé nhà quyền trân công chúa. Biết làm vậy là quá nhẫn tâm đối với sĩ. Hảo nói thỏng. Tại rồi chuyển mưa, sợ đàn mày chật chỗ ngủ. Tao là đàn ông phủ nhà rộng hơn. Sáng bữa sau phải về sớm để đi làm việc. Tạm bớt thắc mắc về việc Hảo sẽ cười khi biết rõ anh yêu quệ. Sĩ cau mày xem thơ một mạch. Mấy tháng trước bạn của anh lại nhà. Bấy lâu nay em vẫn mong tin tức của anh. Xứ lạ quê người, anh sinh sống thế nào? Được tin anh đã có công việc làm ăn, em mừng. Em cho anh hay, con đau nhiều, đau ban như lúc trước. Còn sức khỏe em kém lắm. Mùa cấy, con nhỏ quá, ở nhà không được sợ té xuống mương. Em để con trên xuồng để ra ruộng, đậu kế bên. Lúc em tập tành đi cấy, gió nắng, trời mưa. Nhiều bữa quá xế mới chống xuồng chở con về Chắc anh cũng hiểu Bà má đã già yếu rồi Hôm nào anh dư tiền thì về thăm nhà vài bữa Hoặc gửi cho em xin chút ít tiền Để chạy thuốc cho con Anh nhín tiền mua cho con một cái mền Nghe nói ở Sài Gòn đồ cũ bán rẻ Thiếu tiền thì thôi Bé cỡ này ngoan lắm Hết nói hổn, bớt lì lợm Đau mà ráng ngồi trên xuồng Đêm nào cũng nhắc ba trước khi đi ngủ Nó nói, mình thương ba mà ba cứ đi hoài, kỳ này ba về mua nón, mua quần tây cho con, rồi dắt con đi chợ mua xe hơi. Vợ anh, tái bút, ba má yếu lắm, đang mướn người đắp nền mộ để sẵn. Buồn quá, ngặt em cản không được, ổng bả nói có con cũng bằng không. Hảo lên tiếng, coi bộ nguy tới nơi rồi hả, nhăn nhó điều gì vậy? Mãi suy nghĩ việc nhà, sĩ chưa muốn trả lời câu hỏi của Hảo. Hình ảnh của vợ của con, mãi lẫn dẫn trong trí sĩ. Trên đời, đâu phải ai nấy đều may mắn như anh, gặp một người vừa đẹp, vừa siêng năng, cần cù. Người vợ ấy yêu anh kính đáo làm sao? Chỉ một lần thôi, hồi anh bước xuống tàu để đi Sài Gòn. Người nắm tay anh kéo nhẹ lại, nâng lên gần mặt để che. Và chùi đôi mắt sướng lệ Tính giải quyết sao bây giờ nè Thầy giáo nó nhà sử học Hảo nhắc lại lần nữa Sĩ đáp Biết sao bây giờ Chắc tao về Vợ tao tao biết Chẳng bao giờ làm nũng với chồng Mày coi thơ nè Chắc chắn gia đình nguyên ngập hơn nhiều Vợ tao giấu bớt Ừ Nghĩ mà tội nghiệp đứa bé con của mày thì trước về dưới tao quên nói cho mày nghe đầy đủ chi tiết. Nó đặt quyển sách lên tàu mo cao, rồi kéo tới, miệng la tí te như xe hơi bốc kèn. Mày nên về nhà thăm một chuyến. Tao về gấp, mày nói dùng với ông Phủ cho tao nghỉ một tuần, và xin dây thêm tiền lộ phí. Có, tao cho mày mượn hai chục. Để coi, trừ tiền xe, còn dư đôi chút mua kẹo cho cháu. Trên này thủng thẳng tao lấy tiền ông Phủ trả lại. Ráng lo công việc nhà, rồi lên gấp. Đừng ở dưới luôn nha. Lên chứ, ở dưới làm gì? Cực chẳng đã phải về. Xa Sài Gòn sao tao thấy buồn buồn? Nhất định trở lên nữa. Bức rứt lắm. Nào hiểu tại sao? Sĩ không nói nữa. Tráng Hảo nhăn lại. Sĩ chờ câu trả lời của Hảo. Ngồi đối diện, nãy giờ Hảo im lặng. Xa Sài Gòn sao tao thấy buồn buồn? Hảo biết trong nỗi buồn đó, ẩn chứa nỗi buồn gì xa quệ. Tuy nhiên đó là phần nhỏ. Còn chút gì chính đáng bao la hơn, một động cơ mãnh liệt khiến sĩ phải đau xót khi tạm biệt, và thúc đẩy sĩ trở lại Sài Gòn. Hảo ngó lơ đảng mớ xe cổ qua lại ngoài đầu ngõ hẻm, dưới gốc trời mây dần vũ, đụng khói đen phía nhà đèn chợ quán. Mặt Hảo sáng lên. Lẫn thẩn quá! Hồi tháng trước chúng mình thắc mắc một lần na nái như vậy. Hồi này mới gặp tao lần đầu, chưa ở nhà gì chính, tại cầu ông lãnh. Mày nhớ không, hồi đó hai đứa mình trả lời không được. Ừ, tao nhớ rồi. Mày hỏi tao chứ đâu. Vậy thì mày trả lời đi. Mày đang sống trong cảnh, trả lời đúng hơn. Tại sao người ta bệnh rịnh, không muốn về quê, một khi đã lên đây lập nghiệp, rồi thất bại trong sự nghiệp? Sĩ cười. Tao chịu thua. Chừng nào về dưới trở lên, tao sẽ trả lời, bây giờ nói hơi sớm. Cả hai ra quán cà phê ngồi, lắng nghe tâm hồn mình giao cảm với tâm hồn bạn. Dưới sông một chiếc ghe chở đầy khóm chở từ lục tỉnh lên, có lẽ bán ế, mất giá. Chủ ghe đành quay mũi ngược về phía Bình Đông, trong khi nước rồng đổ mạnh xuôi về sông Sài Gòn, để trang hòa trong mênh mông tứ hải. Bà chủ đứng sau lái, ngửa mặt lên trời, rồi thét to với ông chồng ngồi ủ rũ trước mũi. Ông chủ từ từ rút điếu thuốc, vì phà ngấm nghía thèm thuồng dãy nhà sát bãi. Xây trên mấy cái ton nô, như cố sức neo vào bờ, quyết không rời đô thị. Bà vợ thét. Về, yeah, làm ăn thất bại như vậy, người ta chở cam nhông, mình chở ghe. Căng buồm lên, một nắm gió bằng một bó chèo. Lời tục dí như vậy còn đúng lắm Gió xuôi kìa Mình ơi chim bao hả Đọc thư sĩ vừa gửi lên Hảo đau xót Buồn tuổi quá chừng Gặp nhau chưa bao lâu Lại vội chia ly Ngày tạm biệt cổng trường Hảo nhớ mơ hồ Hình như vào năm 1940-1941 Đã bao năm Bao nhiêu biến đổi Gặp nhau lần này Thấy bạn còn mạnh khỏe là vui Thế còn yêu đời là mừng Hảo mong sẽ gặp lại sĩ ngày gần đây Hảo thấy mình ích kỷ quá Muốn giữ sĩ kế bên Thuở nào sĩ mơ ước thành anh hùng như trần khách chung Ăn nói thiệt quạt bác Cứu công chúa quyền trân Giờ đây sĩ khiêm tốn hơn Chỉ muốn vợ con sống tương đối đầy đủ Hảo nhớ đến đoạn quan trọng nhất trong thơ của sĩ Nghĩ tội nghiệp biết bao nhiêu Cha mẹ nào chẳng thương con, chẳng mừng khi con biết khôn trước tuổi. Cha mẹ nào không ứa nước mắt khi thấy con mình giúp vào sinh kế trước tuổi để đỡ gánh nặng cho gia đình. Bé phải thức đêm, chờ mẹ sàn gạo xong mới ngủ. Nó bó từng lọn bông súng, từng bó rau ngổ để gửi cho người hàng xóm đem ra chợ bán. Hảo đi làm sớm hơn mọi khi. Ngày thường anh ghé quán cà phê hút cả hai điếu thuốc để kéo dài thời gian, lắng nghe chất cà phê thấm vào thần kinh, thúc giục tim đập mạnh, để mà đừng thấy cái mặt trời cũ rích đang bắt đầu mọc. Sớm nay có khác, anh tỉnh táo quá, tưởng chừng khỏi uống cà phê, nhưng sẵn tiền trong túi thì nên uống cho cái vui được toàn dạng. Ly cà phê đã dợi một phần ba, Hảo cười với mình, Với anh phổ kỳ đang ngạc nhiên, với bóng nắng đang tưng bừng trong bầu không khí ít bụi bậm, và cười với bức thư của sĩ mà anh đã đọc kỹ từng hàng. Hảo móc bóp ra xem nó mất hay còn, mặc dù anh dư biết làm sao mất được khi nó cồm cộm trong túi sao. Ghé vô tiệm, Hảo ghi vài toa vé cho tạm xong nhiệm vụ đối với chủ, rồi lên lầu xem có gì lạ chăng. Ông thợ già hỏi, Bữa nay thầy ký sao đi làm sớm hơn thợ. Dạ, làm việc sớm để rảnh đi chơi. Rảnh đi chơi hoài mà thầy cứ than. Đi lo bước tiến của mình, đời mà, thối lui hoài chịu sao thấu. Thầy định tiến bằng cách nào, giúp bà con tiến theo. Bằng theo không nổi thì mừng dùng thầy. Tôi sắp đi dạy học nhà bà con, vậy thế một người bạn vừa nghĩ, Tôi muốn tôi làm ở đây hoặc tới lôi một buổi để từ từ rút lui. Ở đâu cũng vậy, đổi nghề thử coi. Câu nói ấy làm cho ông thợ già hết vui, miệng cười nhưng trong bụng ông buồn lắm. Thầy đi rồi tôi làm thơ tứ cú còn ai hiểu, còn ai kể chuyện đời xưa người đi câu cá ở ao trời. Thánh thần hối lộ cho cái nồi đồng, cho luôn ngọn dao hai lưỡi để hâm dọa." đi thiệt sao thầy, tôi khóc, tôi mến thầy nè. Bữa nay chỉ chính làm khuya nút đi, thầy đi theo, buồn quá. Hảo sửng sốt, tại sao dì chính nghỉ việc? Phải chăng từ khi bắt gặp sĩ tư tình với quệ đêm nọ, dì thêm chán đời, dì quê xứ như đã định trước? Hỏi ra mới biết rằng dì xin nghỉ hai ngày để lo đấm vỗ chồng vì gửi lời mời hảo nếu rảnh thì đến dùng bữa cơm đơn giản mời riêng hảo thôi vì là đám dỗ túng thiếu tại sao chỉ mời riêng hảo chắc gì hảo giới thiệu gì đến đây làm và hảo hiểu tâm sự của gì hiểu cái chết của chồng gì cả hai giả thuyết trên đều có lý nhưng hảo sinh nghi biết đâu vì mời anh để mắng vốn cái người bạn đa tình đã quyến rũ quệ. Đến nhà dì chính Hảo tới lui ngoài sân nhìn chung quanh Kế bên là nếp nhà nhỏ Mồng tơi leo lên hàng rào Lá xanh dây tím Bông lốm đốm trắng Đọt căng nhựa đứng sững, Đòi vượt lên mái nhà Hảo đoán chừng đó là nhà thợ tư Mà dì chính nói Dì chính không có bên nhà Một cô gái ngồi ngoài hè Nhổ lông dịch Một con bé đứng kế bên Chắc là cô Huệ và con bé Đứa hồi đêm nọ bất bình Vì ai đã đập gãy cây mận con Trong lúc chờ đợi gì chính Anh quan sát cô Huệ Quyền trân công chúa của lòng sĩ Nàng đẹp thật Đôi mắt đen như hai hộp trân châu đen chói Hèn dì sĩ mê Đến như hảo còn phải ngắm nghía lén Nàng càng đẹp hơn Với đôi mày nhíu lại ra tuồng giận dữ Giận sĩ ra đi giữa chừng hay giận Hảo dòm ngó bất lịch sự. Hảo ngơ ngẩn, định lại nhà ông phủ thăm mấy em bé, chợt thợ tư bước ra cửa chào hỏi. Được trớn, Hảo làm quen, vô nhà. Chú tư thổ lộ cho Hảo hay tin, chú đã nghỉ việc từ tối hôm qua, về Nhật Bổn thôi ký giao kèo với hãng. Chú nhắc tới sĩ, lộ vẻ thương mến lắm. Hồi còn thầy giáo sĩ, tôi vui. Thầy qua đây nói chuyện với tôi hoài hả, như bá nha tử kỳ vậy. Hảo đưa bức thư của sĩ cho chú Tư coi. Anh nghĩ lời lẽ bức thư tổng quát, tuy gửi riêng cho anh, nhưng là nhắn cho tất cả người quen biết. Giả lại cuối thư có lời thăm chú Tư. Thầy giáo sĩ về nín ở dưới luôn hả? Thư nói gì đặc biệt không? Thầy coi vậy mà nhát gan. Cảm ơn thầy. Con mắt tôi kém, đọc hơi lâu. Mùi chú tư mấp máy từng chập để đánh dần đôi chữ khó và thỉnh thoảng chú nghiêng lá thư một bên, niễn đầu, nhướng mắt để đoán nghĩa của chữ viết tháo. Chập sau, chú gỡ mắt kiến xuống. Thầy sĩ về dưới lo cho vợ con, hứa lâu lâu viết thư lên cho mình. Thầy nghĩ sao? Xin lỗi thầy thư mấy. Thầy sĩ hồi đó nhớ nhà, Nhớ vợ con, thắc mắc với chợ búa này nhiều chuyện lắm. Nào là ở đây cách biệt, ít ai làm quen với ai. Thầy như người dắt cày dắt cuốc lên thành thị, nón lá áo tươi. Chuyến này về dưới, thầy hăng hái thêm, chỉ đã nếm gần đủ mùi mặn ngọt chua cay. Hảo đang lựa ý trả lời, chợt nghe giọng gì chính hằng học ở bên kia. Đừng cằn nhằn với tao, không giữ ý ở đây. Mày muốn đi đâu thì đi, muốn theo ai thì theo. Biểu là nhà ông Vũ để mời bà nội về, mà mày năn hẻ tao, cằn ngằn, cằn ngằn. Giọng Huệ đáp. Con mời bà nội rồi, bà nói bà tuổi hổ lắm, má thiệt kỳ, trăm sự cũng tại má. Bà nội nói vậy đó. Đừng có chửi tao, áo bận không qua khỏi đầu. Huệ ơi, con không hơn mẹ đâu, tao còn sống chứ chưa chết, tao đâu phải đuôi mù, tao bị gạt. Mày, mày chưa bị gạt. Hổng đầy tao nhịn chưa nói. Bữa nay mày chửi tao. Mày đàng hoàng nết na hiếu thảo với ba mày. Xe trước gãy xe sau cũng không tránh. Tao nói tại bà nội mày một phần. Chuyện trước bà không can gián tao. Chuyện sau bà đốc suối tao cho người ta ở đậu, Tội nghiệp tao. Để ở yên vài bữa rồi tao về bình thủy cho khuất mắt mày. Nhà này mày tự tung tự tác. Tao nói tao đi là tao đi. Hảo chết biến, người quá phụ kính đáo, im lặng đó, bây giờ quá ra liều. Tất cả phẫn nộ của dì đối với cuộc sống trớ treo, dì đem trúc hết lên đầu quệ. Giọng của dì dằn xuống đứt đoạn cà lâm. Hảo đoán dì đứng không yên và tay dì đang nắm lại, dọa đánh quệ. Phải tìm một biện pháp để cứu cấp tình trạng khó thở ấy. Sắc mặt chú Tư lạnh như đồng, chú nói to về quê xứ hả? về chi vậy chị chính? chuyện bên nhà tôi mặc kệ tôi, tôi về xứ. à, chị muốn trốn hả? muốn giấu hả? về dưới khó giấu lắm, ở trên này đông người dễ giấu hơn. đời chưa ai tử tế hơn ai, tôi coi rồi ai cũng vậy. ai là thần là thánh đâu mà dám chê bai vậy đời người khác? chán quá rồi anh Tư à? vãi! Nhân vô thập toàn Nào phải riêng chị đâu mà lo Nè ông Phủ Nè tôi Nè thầy sĩ Nè cô Huệ Nhiều người khác nữa Ai cũng đầy tật xấu Sao có người xưng mình bảnh Tại tôi khiếp nhược Tại chị tưởng một mình chị Đủ sức sửa lại cuộc đời Nên chị buồn Đội đá giá trời một mình không sửa đâu Cho tôi đuổi tiếp với chị chính Vài giờ sau Các món cà ri dịch hẹ xào tôm cá kho dọn ra bữa dỗ quá đơn giản bầu không khí chỉ bắt đầu vui trở lại khi bà năm chịu về nhà bà đích thân qua mời thợ tư mời hảo Và bà hết lời khuyên dì chính đừng phiền hà ban nãy bà nóng giận nên không chịu về chứng kiến đám dỗ trên bàn thờ ngọn đèn trứng dịch vàng lườm nhang ngùn ngụt cháy lên lụng xuống gió thổi mạnh xoay tròn khói bay dần trước mặt hảo. Anh ngỡ từng đợt mây trắng từ một đỉnh núi xa xăm cao vút nào hiện về. Bà Năm nói nhỏ với dì chính, buồn làm gì nữa, ba con quê có linh thiêng chắc cũng vui. Hồi hấp hối, nó trối lại khuyên ai nấy nên vui. Con nghe lời má một lần đi, sống ở đâu cũng sống. Về quê, thêm hao tổn tinh thần, tốn tiền tốn bạc. Đất Sài Gòn cố cựu được mấy người, toàn là dân lục tỉnh lên, ngoài Bắc vô. Họ ráng ở đây, giàu khổ, giàu vui. Rồi bà hỏi riêng hảo, Phải hôm thầy ký? Xin lỗi, quê thầy ở đâu? Lên đây lâu mau rồi. Dạ, ở Cần Thơ lên đây nhiều năm rồi. Tôi cũng đã ở Cần Thơ, miệt bình thủy. Thầy nhớ chứ, tôi trở về dưới một đôi lần. Túng quá, làm ra bán rẻ, mua đồ lại mua mắc. Tôi tính chết luôn tại xứ tôi cho gần ông cha, nhưng chưa được. Ở đất trôn nhau cắt rốn của mình đi nữa mà phần hồn không yên, thành ra như lưu lạc. Hảo mãi suy nghĩ về hai tiếng lưu lạc. Lưu lạc nơi cố hương, nghe như lập dị, nhưng thật rợ người. Quả chăng lúc này, sĩ đã vui sướng trở lại đất cũ. Còn anh, tàn buổi tiệc, chú Tư gọi Hảo ra sân, nói khẽ. Mình ra đây mát mẻ hơn, có mặt người ngoài gia đình, e chị Chính và bà Năm nhột ngạt, tuổi thẹn, chừng nào thầy đến thăm ông Phủ. Chi địa chú? Để tôi gửi mấy bộ sách chữ Tây của thầy sĩ mượn của đàn ấy. Tôi đi vắng nhà, rủi thất lạc. Trong sách toàn là hình Phật bốn tay hoặc Phật gãy tay dài cuốn có hình ông phan châu trinh ông phan bội châu ông thánh găng đi biết đâu nó thuộc loại quốc sự tai bay họa gởi tôi hồ nghi lắm tình thế này